Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1661, Yêu Thần Cung 1, Tiểu Tử Điêu. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, chỉ lo Tiểu Tử Điêu có chuyện, hắn vừa mới chuẩn bị bay lượn mà lên, trước đi cứu viện. Đột ngột, hỗn hền. Lúc này Tiểu Tử Điêu ở trong lô đỉnh lại đột nhiên hốt một cái. Cái bụng của nó nguyên bản chỉ như nửa quả bóng cao su, dĩ nhiên cấp tốc bành trướng, thiên lô châu của Tất Lôi Yêu Đế bị cắn phá chút xuống lô đỉnh chi hải liên giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt bị tiểu tử điêu hút vào trong bụng, lôi đình vô tận cấp tốc tràn vào trong bụng tiểu tử điêu, trong nháy mắt bị hấp thu giọt nước không dư thừa. bầu trời bị lôi vân bao phủ trong nháy mắt như đi tới trời nắng sáng sủa, sầm sét trong thiên địa trong nháy mắt biến mất, tất cả đều bị tiểu tử điêu hấp thu hầu như không còn. cách dưới con mắt mọi người, tiểu tử điêu ở một tiếng no nê, nó vỗ vỗ cái bụng, hài lòng, răng rắc răng rắc ăn nửa thiên lôi châu còn lại vào bụng, loạn trò loạn chọn bay trở về đến trên vai diệp huyền. Yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc, chợt một tiếng giống to thê thảm, rồi lại mang theo phẫn nộ vô biên vang vọng ở toàn bộ yêu minh, Thiên Lôi Châu của bàn tọa a. A, xúc tích mấy trăm năm, hầu như là pháp bảo mạnh nhất mình cô đọng, lại bị một con tiểu yêu nuốt, Tất Phách Yêu Đế so với chết cha mẹ còn muốn phẫn nộ, không kìm nén được phẫn nộ, điên cùng đánh về phía tiểu tử điêu. Trả Thiên Lôi Châu cho ta. Tức giận ầm ầm, sắc mặt của Tất Phách Yêu Đế tái xanh, sát khí sôi trào, cho dù là bổ tiểu tử điêu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 trước đây có rất ít yêu tộc biết nhưng hiện tại hết thảy cường giả yêu tộc ở đây đều biết bầu trời sáng sủa lần thứ hai âm trầm hư không động lại một loại cảm giác ngày tận thế tới cấp tốc khuếch tán ở toàn bộ yêu minh cả người tất phách yêu đế đằng đằng sát khí uy thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ lại tiểu tử điêu ở trên bả vai diệp huyền như muốn ép nó thành thiệt nát tiểu tử điêu nguyên bản nuốt thiên lôi châu ăn no một bộ lười biếng dáng dấp nhí nhà nhí nhảnh ở dưới sát khí của tất phách yêu đế chấn áp vẻ mặt nhàn nhã đột nhiên thay đổi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 Đây là huyền binh phòng ngự hắn đã từng từ trong tay một vũ đế nhân loại lấy được, cấp tóc che ở trước mặt. Xì xì. Tịt chớp màu tím lóe lên, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu qua đẳng giáp, sau đó mạnh mẽ rơi vào trên ngực tất phách yêu đế. Đùng đùng. Thanh âm giống như hồ quang nổ tung vang lên. Cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng tất phách yêu đế lại kêu thả một tiếng. Thân thể cạo lớn như đạn pháo bay ngược ra, mạnh mẽ đập vào mặt đất cứng rắn, chấn động tới bụi mù ngập trời, tràn ngập yêu minh giữa bầu trời.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 Cửu dài nhất trọng liền có thể đánh giết Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, nhưng hiện tại so với Tiểu Tử Điêu, chuyện này quả là như gặp sư phụ, đúng là múa rìu trước cửa lỗ ban, động thổ trên đầu thổ địa. Ngưu, này mới gọi ngưu bức a. Chương 1662, Yêu Thần Cung 2. Lôi điện đánh bay tất phách yêu đế, vẻ mặt phẫn nộ của Tiểu Tử Điêu lúc này mới hòa hoãn, dầm gì hai lần, da lông mềm mại cọ cọ cổ của Diệp Huyền. Ầm. Lúc này một tiếng ầm ầm vang lên, nham thạch nát tan, đại địa rạn nứt một thân ảnh khôi ngô chật vật từ dưới nền đất bay lượn lên, chính là tất phách yêu đế vừa nãy bị tiểu tử điêu phách xuống lòng đất. Chỉ thấy cả người hắn vô cùng chật vật, trên người đâu đâu cũng có cháy đen, ở ngực địa phương bị tia chớp màu tím bổ trúng, càng có một dấu vết to bằng miệng chén cháy đen, bên trong còn có đạo đạo khói xanh, dáng dấp cực kỳ chật vật. Nhị trưởng lão, người không sao chứ? Tất hiên yêu đế ngây ngốc nhìn tất phách yêu đế, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhị trưởng lão chật vật như vậy, chán nản rối tinh rối mù, hư.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 Lính sủng tử điêu đại nhân của Điện Hạ liền có thể dễ dàng giết chết người. Lần này tử điêu đại nhân là nể mặt lão Kim ta không hạ tử thủ, lưu cho người chút mặt mũi, sau đó nhìn thấy Điện Hạ, học ngoan một chút cho ta, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Kim lân vùng móng vuốt lên, kêu căng nói, thật giống như tất phách yêu đế không vẫn lạc là Kim lân hàn bô thí, trong lúc vùng tay nhấc chân kia, cũng rất có loại chỉ điểm giang sơn. sắc mặt của tất phách yêu đế biến ảo không ngừng, đối với Kim lân ngoảnh mặt làm ngơ.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 có từng bảo tọa cực lớn, tổng cộng có 12 vị trí, thời điểm Tất Phách Yêu Đế tiến vào đại điện, trên 12 bảo tọa lập tức sáng lên hào quang, mấy đạo hư ảnh khí tức hồn hậu, thô bạo nội liễm hiện lên ở trong mấy bảo tọa. Tất Phách Yêu Đế, ngươi làm sao chật vật như vậy, chúng ta để ngươi thăm dò Kim Lân cùng điện hạ của hắn, ngươi thăm dò như thế nào? Trong đó một bóng người ở vào tương đối trung ương, ầm ầm mở miệng, hư không gợn sóng, mở miệng thành pháp, nói đi, xem dáng dấp của ngươi, hẳn là cùng đối phương từng có một hồi giao thủ à?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 bắn ra từng đạo từng đạo hình ảnh mông lung, chính là quá trình lúc trước cùng Diệp Huyền giao chiến. Nguyên lai lần này tất hiên yêu đế cùng Tất Phách yêu đế khiêu khích với Diệp Huyền, cũng không phải là hành vi bọn hắn tự chủ, mà là yêu thần cung cố ý thăm dò. Lai lịch của Kim Lân thực sự quá thần bí, tôi được mấy vị cung chủ của yêu thần cung vừa ý, phong làm điện hạ, nhưng đối với Kim Lân, yêu thần cung vẫn có một tia cảnh giác, còn đối với điện hạ trong miệng Kim Lân, yêu thần cung càng cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì Kim Lân nói tới phụ quang sơn mạch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 tự nhiên gây nên yêu thần cung hoài nghi. Lúc này mới có thăm dò trước đó, nhìn quả cầu thủy tinh trình diễn ra hình ảnh, mấy đại hư ảnh nghị luận sôi nổi. Ồ, Kim Lân dĩ nhiên đột phá cửu thiên yêu đế, bản tọa nhớ tới hắn rời yêu thần cung mới không bao lâu a, nửa tháng trước, tựa hồ mới là yêu hoàng đỉnh phong. Hả? Kim Lân dĩ nhiên một chiêu đánh bại Tất Hiên yêu đế, Tất Linh, kình lôi thú nhất mạch các ngươi lúc nào yếu như thế? Cái gì? Kim Lân lại muốn nô dịch Tất hiên. huyền thú yêu đế một tầng nô dịch yêu thú yêu đế nhị trọng. Này quả lũ mạng ha, không đúng, hắn dĩ nhiên sắp nô dịch thành công, chuyện này, Tất Phách đúng lúc ra tay, cũng còn tốt, Tất Hiên không bị nô dịch, hả? Ngay cả ngươi cũng cảm ứng không ra khí tức yêu tộc trên người hắn, chẳng lẽ người này thực sự là nhân loại? Tất Phách động thủ, xếp Huyền Diệp kia ứng đối ra sao, cái gì? Đây là vật gì? Dĩ nhiên ăn thiên lô châu của Tất Phách ngươi, yêu thần ở trên trời ạ. Trời ạ. Mấy đại bá chủ nắm quyền yêu tộc, nhìn Tất Phách yếu đế biểu thị ra cảnh tượng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 Ngươi là duy nhất tự mình trải qua, nói cái nhìn của ngươi một chút đi. Lại một đại nhân vật ầm ầm mở miệng. Bẩm đại nhân, thuộc hạ từ trên người huyền diệp kia, xác thực không có cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức yêu tộc, hoàn toàn là một nhân loại. Có điều trên người hắn nắm giữ một luồng hồn niệm đáng sợ chỉ huyền thu mới có thể nắm giữ. Cỗ hồn niệm này cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả linh hồn cùng huyết thống của thuộc hạ cũng cảm thấy run rẩy. Vụ đấy nhân loại căn bản không thể nào làm được điểm này. Thuộc hạ có khả năng nhìn xa, chỉ có những cái này. Cái khác liền không rõ ràng. Được rồi, ngươi lui ra đi. Mấy đại yêu thần cung cung chủ ở sau khi tất phách rời đi, lẫn nhau trò chuyện. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Thân phận của Kim Lân, không thể nghi ngờ, là cường giả yêu tộc ta. Hơn nữa tất nhiên là một bộ tộc nắm giữ truyền thừa khủng bố nào đó. Bằng không hắn không thể đối với yêu tộc ta hiểu rõ như vậy. Thậm chí ngay cả bí pháp, huyết thống của các đại trùng tộc chúng ta đều rõ như lòng bàn tay, tùy ý chỉ điểm. Điểm này không cần thảo luận, chúng ta sớm đã có định luận.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 Giả như có yêu tộc đại năng như thế đồng ý gia nhập yêu thần cung ta, đối với yêu tộc ta tất có đại ích, hơn nữa yêu này thân phận đặc thù, có thể lẫn vào nhân loại, là thành viên khác của yêu tộc ta không cách nào làm được. Một vị ở gần Trung ương nhất tầm bầm nói, chiều 1664, yêu tộc quyết định, hai, chư vị yên tâm, chờ tin tức tốt của ta là được. tình lôi thú nhất mạch tắt linh yêu đế rất tiếng, hư ảnh đã biến mất ở trên bảo tọa. Diệp Huyền cùng Kim Lân rời đi yêu Minh, cũng không hề dừng lại chút nào mà tiếp tục đi về phía vô tận hải điện hạ tất phách yêu đế kia quả thực quá kiêu ngạo vì phòng mình tu vi cao thâm dám động thủ với điện hạ ngươi điện hạ ngươi yên tâm hiện tại chúng ta không có thời gian chờ có thời gian trở lại lão kim ta nhất định phải cho tên kia đẹp đẽ dọc theo đường đi kim lân không nhịn được hùng hùng hồ hồ thất lễ quá thất lễ tất phách yêu đế đối phó kim lân hắn không liên quan nhưng dĩ nhiên đối phó huyền diệp điện hạ thật là không cho kim lân hắn mặt mũi a trong lòng kim lân lửa giận thiêu đốt hư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 Lực lượng mạnh đến mức độ hư không này không thể chịu được. Yêu tộc lão giả xuất hiện ở trước mặt này, tất nhiên là lãnh tụ yêu tộc ở vô tận sơn mạch. Tất linh lão tổ, lần trước ngươi từ trên người bản điện được một môn ngưng lôi thuật, làm sao, đảo mắt ngươi liền để kinh lôi thú nhất mạch của ngươi tất phách yêu đế tới đối phó lão kim ta, có phải cho rằng được đồ vật, liền không cần lão kim ta không? Kim lân nhìn thấy người đến, không khỏi hừ lạnh một tiếng, chợt nói với Diệp Huyền. Điện hạ, lão giả này chính là tộc trưởng của kinh lôi thú nhất mạch. Tất Linh yêu đế vừa nãy tất phách cùng tất hiên kia hành động, nói không chắc chính là lão giả này sai khiến. Kim Lân, ngươi đây là oan cùng lão hủ. Tất Linh yêu đế bị Kim Lân mắng một trận cũng không tức giận, ánh mắt thâm thúy trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Huyền. Vị này nên chính là Phủ Quang Sơn Mạch Huyền Diệp Điện hạ, lão hủ Tất Linh, kinh lối thú nhất mạch tộc trưởng, vừa nãy nghe nói tất phách cùng tất hiên trong tộc dám bất kính với điện hạ, lão hủ lo sợ, vì lẽ đó vội vàng đến đây nhận lỗi, Tất Linh ta quản giáo không nghiêm.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 Những cái này không tính là gì, Vô Tận Sơn Mạch ta, nhiều chính là linh dược, nếu điện hạ nếu cần, cũng có thể đi vườn thuốc của kinh lôi thú bộ tộc ta, thích cái gì cứ tùy ý cầm. Diệp Huyền không nhịn được động tâm, Vô Tận Sơn Mạch làm đại bản doanh của yêu tộc ở Thiên Huyền Đại Lục, trong này linh dược tuyệt đối là thành núi a, nếu như có thể, hắn vẫn đúng là muốn đi cướp đoạt một phen, có điều cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Hắn dù sao cũng là nhân loại, nếu như ở trong Vô Tận Sơn Mạch bại lộ thân phận, đến thời điểm đó muốn chạy cũng không có địa phương chạy a.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 Tiểu tử còn không ra nói lời xin lỗi, Diệp Huyền từ trong túi linh sủng sách tiểu tử điêu lên. Vị này chính là kinh lôi thú nhất mạch tộc trưởng, vừa nãy ngươi ăn thiên lô châu chính là bảo vật của tộc bọn hắn, thương cũng là người tộc bọn hắn, còn không bồi lễ, nói lời xin lỗi cho ta. Không cần, không cần. Tất Linh yêu đấy liên tục xua tay, Bác thịt lập tức căng thẳng, vừa nãy từ quả cầu thủy tinh Tất Phách yêu đấy ghi lại hắn là nhìn thấy tiểu tử điêu đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Tiểu tử điêu bị Diệp Huyền tùy ý sách lên, vẻ mặt hết sức bất mãn. Dương nành múa vốt, chít chít kêu loạn, con người xem thường liếc nhìn tất linh yêu đế, một trận không gian rung động ở trên người nó lướt qua, liền lần thứ hai trở lại trong túi linh sùng. Hí! tất linh yêu đế bị tiểu tử điều trường như thế, không biết tại sao, từ đáy lòng bỗng dưng dâng lên một luồng khí lạnh không tên, làm sao dưng không ngừng được, lại như một loại hoàng sợ điều khắc ở trong linh hồn cùng huyết thống, lập tức bạo phát ra. Loại cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn kia, là hắn trước nay chưa từng có.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 Chính là hắn mấy ngày trước luyện chế một bình liệu thương đan cửu dai, điện hạ vẫn có thể luyện chế đan dược của nhân loại. Tất linh yêu đế tiếp nhận bình thuốc, thật phất vả mới từ trong tiểu tử điêu xuất hiện phục hồi tinh thần lại, mở ra nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi, đan dược trong này sắc thực là nhân loại am hiểu nhất luyện chế, hơn nữa vừa người, tế bào cả người liền dục giả dục dịch, tuyệt đối là đan dược cửu dai. Trên thực tế, yêu tộc đối với đan dược nhu cầu cũng rất lớn.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 Điện hạ người biết thuật luyện đan của nhân tộc, vô tận sơn mạch chúng ta có chính là linh dược, chẳng phải là ông trời tác hợp sao, đáng tiếc hiện tại điện hạ người có việc gấp, nếu không cũng có thể đi dược khố của vô tận sơn mạch ta nhìn qua. Không vội sau này còn nhiều cơ hội, yêu thần cung các ngươi cần đan dược, cũng có thể mang linh dược cho Kim Lân, để Kim Lân mang cho bản điện luyện chế, bản điện có thể luyện chế chắc chắn sẽ không chối từ. Diệp huyền biết tất linh yêu đế tâm động, chỉ cần tin tức này truyền quay lại yêu thần cung.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 Yêu thần cung ta là lãnh tụ của yêu tộc bây giờ, gánh vác gánh nặng yêu tộc Phục Hưng, mà các hạ là điện hạ ở Phù Quang Sơn Mạch, vì lẽ đó yêu thần cung ta hy vọng mời điện hạ gia nhập yêu thần cung, trở thành một trong các cung chủ. Để ta trở thành yêu thần cung cung chủ, Diệp Huyền không khỏi lấy làm kinh hãi. Yêu tộc này cũng thật là hạ vốn liếng a, có điều cũng phải, Kim lân trước ở yêu thần cung thể hiện ra thực lực và tu vi cường đại, lấy tu vi yêu hoàng liền được phong làm điện hạ. Ta là điện hạ của Kim Lân, đối phương mời ta trở thành yêu thần cung cung chủ ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Có điều yêu thần cung cung chủ này, ta là tuyệt đối không thể đảm nhiệm. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1666, Thiên Hải Thành, 1. Diệp Huyền đối với mình quá lý giải, mình bây giờ, chỉ có thể dùng khí thức thôn phệ võ hồn dọa dẫm yêu tộc ở vô tận Sơn Mạch, còn có công lao của Kim Lân cùng tiểu tử Điêu ở bên trong, thế nhưng để cho mình đảm nhiệm cung chủ là tuyệt đối không thể. Yêu thần cung yêu tộc ở vô tận Sơn Mạch, truyền thừa không dưới mấy chục ngàn năm, cung chủ càng là tồn tại chấp trưởng đại quyền, không có nghi thức cùng xét duyệt nghiêm ngặt là căn bản không thể, nếu như mình thật đi làm cung chủ, e là còn chưa thượng vị cũng đã bại lộ. Yêu thần cung cung chủ, bản điện liền không đảm nhiệm, bản điện luôn luôn nhàn vân dã hạc, không muốn chịu đến giảng buộc, nếu không cũng sẽ không độc thân một mình, ngao du thiên hạ. Diệp Huyền trực tiếp cự tuyệt nói, điện hạ sao không suy tính một chút, tất linh yêu đấy không muốn từ bỏ.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 Coi như lợi dụng truyền tống trận trong thành trì của nhân tộc, ít nhất cũng cần mấy ngày. Kim Lân, sau đó chính là địa giới nhân loại, người liền hóa thành hình người đi. Vâng, trên người Kim Lân sáng lên một ánh vàng, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh niên tóc vàng, có điều khí tức trên người vẫn như cũ cực kỳ lộ liễu, kiêu căng. Gia hỏa giám thí, Diệp Huyền cũng không nói gì. Đùng đùng đùng, hắn cấp tóc đánh ra đạo đạo thủ quyết, ở trên người Kim Lân lưu lại một cấm chế, để khí tức trên người trở nên càng thêm nội liễm.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 mí mắt của Kim Lân không nhịn được nhảy mấy lần. Điện hạ triển khai cấm chế thủ pháp, sau cùng vị đại năng năm đó tiện tay phong ấn mình càng ngày càng giống vậy. Này sẽ không mới vừa chạy ra hang hổ, lại nhập ma quật chứ? Bộ áo giáp này, thử luyện hóa một chút. Diệp Huyền lại lấy ra một bộ long ma khải giáp từ đấu vũ hội đoạt được, đưa cho Kim Lân. Đây là vật gì? Kim Lân hiếu kỳ cảm thụ long ma khải giáp trên tay, một việt kim quang lướt qua, long ma khải giáp đen kịt giữ tợn cấp tốc bao trùm toàn thân hắn chỉ lộ ra một đôi tròng mắt màu vàng óng, ha ha, áo giáp này ta thích. Kim Lân cảm thụ dáng dấp thô bạo của Long Ma Khải Giáp, không khỏi hưng phấn, lực lượng trong cơ thể trắng trợn không kiêng rè phóng thích, Mùi ngập trời, phảng phất như một vị ma thần từ địa ngục đi ra. Nó dùng móng tay xẻ qua mặt ngoài Long Ma Khải Giáp, chỉ nghe tiếng ma sát chói tai vang lên, Long Ma Khải Giáp phù hiện trận văn, vầng sáng lấp lóe, chỉ xuất hiện một hoa ngân, dùng tay nhẹ nhàng lau, ngay lập tức lại biến mất không còn hơi. Cha cha, uy phong.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 Đồng thời cũng có thể che đậy tất cả khí thức, năm đó nếu như không phải cường giả của vô lượng sơn bại lộ công pháp cùng võ kỹ, hạ ra căn bản không thể phát hiện vô lượng sơn cũng tham dự trong đó. Bây giờ Kim Lân mặc vào áo giáp này, có Long Ma Khải Giáp hiểm hộ, coi như chiến đấu với nhau, những người khác cũng rất khó phát giác Kim Lân kỳ thực là yêu đế. Duy nhất phiền phức chính là, chất pháp điện Long Ma Khải Giáp quá mức đặc thù, cường giả ở huyền vực biết đến rất nhiều, nhưng ở đây tới gần vô tận hải, người nhận ra hẳn sẽ không nhiều à.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 Thiên Hải Thành không hổ là trung tâm của nhân tộc trước khi tiến vào vô tận hải, toàn bộ thành trì cực kỳ bao la, hơn nữa người đến người đi, cực kỳ phồn hoa, thậm chí so với thiên đô phủ còn muốn hồng vĩ cùng náo nhiệt, hầu như có thể so với hỗn loạn chi thành. Hai vị tiền bối hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Hải Thành, xin hỏi đến Thiên Hải Thành là mua vật liệu hay chuẩn bị ra biển rèn luyện, sưu tầm vật liệu. Một thanh âm lanh lành đột nhiên ở bên tai Diệp huyền cùng kim lân vang lên.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 Nhưng dần dần huyền thạch liền không đủ, hơn nữa mẫu thân ta không cho ta ra biển, nói tù vi của ta quá thấp, vì lẽ đó ta chỉ có thể đi ra làm hướng đạo. Chương 1668, Chuyện cụ bí ẩn, 1. Có điều ta tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực, liền nhất định có thể trở thành một cường giả. Tiểu đông đột nhiên kiên định nói. Đúng rồi, hai vị tiền bối đến thiên hải thành là làm cái gì, ta mang các vị đi. Chúng ta muốn hỏi thăm tình huống của Hắc Long Cung một chút. Diệp huyền nói. Hắc Long Cung. Ta Phách Thiên Hùng chủ Hắc Long Vũ Đế ở ba vạn năm trước kiến thiết. Nó sừng sững ở trên hải vực bao la của vô tận hải. ở ba vạn năm trước Phách Thiên Hùng chủ xưng bá hải vực nhất thống vô tận hải. Chỉ cần là thành trì cùng hòn đảo của nhân loại ở trong vùng vô tận hải, tất cả đều bị hắn điều khiển. Thời điểm quyền thế hắn to lớn nhất, thậm chí bao gồm Thiên Hải Thành cùng với lãnh địa đại lục ở ngoài Thiên Hải Thành vạn dặm đều thuộc về Hắc Long Cung quản hạt. Lúc đó Hắc Long Cung thậm chí có thể cùng huyền vực địa vị ngang nhau, bất phân cao thấp.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 Cuối cùng cũng coi như có thể tìm tới một ít chân bảo hải vực, nhưng coi như vậy cũng phải thường xuyên bị Hắc Long Cung cùng Hải Tộc đánh lén, là cầm sinh mệnh mạo hiểm. Gia Gia cùng phụ thân ta chính là chết như vậy. Trong mắt Tiểu Đông mang theo một tia cừu hận, nắm chặt hai tay, chờ ta lớn rồi trở thành cường giả, ta nhất định phải tiêu diệt Hắc Long Cung, giết chết Hải Tộc, vì Gia Gia cùng phụ thân báo thù. Hắc Long Cung cấu kết Hải Tộc, lẽ nào Huyền Vực không phái cường giả lại đây? Thời đại Gia Gia của Tiểu Đông như vậy đại khái là ở hơn trăm năm trước thời điểm diệt huyền kiếp trước, thậm chí ngay cả một chút phong thanh cũng không nghe thấy. Hơn nữa chuyện Hắc Long cung cấu kết hải tộc lớn như vậy, Huyền vực không thể ngồi xem mặc kệ. Chương 1669, chuyện cũ bí ẩn, 2. Ta nghe phụ thân nói, Huyền vực kia năm đó thật giống như có phái người lại đây, hơn nữa tựa hồ cũng cùng Hắc Long cung đại chiến một hồi, chỉ có điều Hắc Long cung quá mạnh mẽ, hơn nữa cùng hải tộc liên thủ, tựa hồ căn bản không sợ Huyền vực, ngược lại hiện tại địa vực của Hắc Long cung còn đóng kín.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 Hiện tại thiên hải thanh căn bản không có thương hội đồng ý đi lãnh địa của Hắc Long Cung, hơn nữa đường biển trước đây cũng hoàn toàn hoang phế. Còn một mình đi vào thì càng không thể. Hắc Long Cung cùng hải tộc liên thủ, khu vực kia toàn là bóng người hải tộc cùng hải tộc, e là còn chưa tới địa bàn Hắc Long Cung, cũng đã bị hải tộc cùng hải tộc giết. Nơi này còn có hải tộc, Diệp Huyền nghi ngờ nói. Đúng, từ khi Hắc Long Cung cấu kết hải tộc, hải tộc ở vô tận hải cũng nhiều hơn, thường xuyên đầu giết võ giả ra biển.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 Diệp Huyền ở dưới Tiểu Đông dẫn dắt đi về phía sân bãi trung tâm của Thiên Hải Thành. Võ giả muốn ra biển, bình thường đều sẽ trước tiên đi nơi này tìm kiếm một thương hội đăng ký, sau đó cùng thương hội ra biển. Diệp Huyền vốn cho rằng sân bãi của Thiên Hải Thành chỉ là một địa phương đăng ký, nhưng sau khi đến mới biết, nơi này dĩ nhiên là một khu vực thương mại cực lớn, vô số phố chợ cùng cửa hàng tọa lạc, phi thường náo nhiệt. Hai vị tiền bối, chúng ta tới bên này đi. Tiểu Đông mang theo Diệp Huyền cùng Kim Lân tới Thiên Hải sân bãi, đột nhiên biến sắc chuẩn bị mang theo Diệp Huyền cùng Kim Lân đi chỗ khác, chỉ là không chờ mấy người rời đi, liền nghe một thanh âm làm người có chút không thoải mái chuyển đến. Tiểu Đông lại làm hướng đạo, xem ra hôm nay vận khí của ngươi không tệ, dĩ nhiên tìm được hai khách hàng. Tiểu Đông nghe được thanh âm này, ánh mắt lập tức trở nên khó coi, nhưng trên mặt vẫn bảo ra vẻ tươi cười nói: đúng a, Trịnh Thúc, không có cách nào, ta muốn tu luyện, cũng chỉ có thể đi làm hướng đạo, không giống Trịnh Thúc có bản lãnh, có thể làm dẫn dắt tương hội. Ha ha, người kiam lãnh nở nụ cười quan sát Diệp Huyền cùng Kim Lân một hồi, Diệp Huyền cũng nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương. Đối phương tuổi tác ở chừng 40, trên mặt mọc đầy rỗ, khá giống Lam Nguyệt Thành tinh huyền học viện Vương Việt Trường, đều là xấu đến cực hạn. Chỉ có điều sống mũi của người này giống như sụp xuống, khảm nạm ở trên khuôn mặt mập mạp của hắn càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Người này mặc một bộ trường bào, xem dáng dấp hẳn là quản sự của một thương hội nào đó, huyền khí trên người mơ hồ gợn sóng, tu vi nên ở vũ tôn nhị trọng.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 Mấy vị lần đầu tiên tới, không bằng trực tiếp đi y 3 thương hội ta trao đổi, y 3 thương hội ta gần đây sắp có một đội ra biển, ngày mai sẽ xuất phát, không bằng hiện tại liền đi đăng ký với ta, để tình các ngươi là bằng hữu của tiểu đông, ta cho các ngươi 8 phần 10 ưu đãi, đi thôi. Nói tới chỗ này, nam tử xấu xí kia liền muốn kéo Diệp Huyền cùng Kim Lân đi. Trịnh Thúc, hai vị tiền bối vừa tới, ta trước tiên dẫn bọn họ đi dạo, nếu như bọn họ cần, ta lại dẫn bọn họ lại đây. Trên mặt tiểu đông có vẻ lo lắng, đi lên phía trước nói.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 và lúc này làm sao còn có thể chịu? Lan, Diệp Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Hực cái gì? Nam tử xấu xí sừng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Huyền dám nói như thế. Một lát sau, hắn mới phản ứng lại, ánh mắt trở nên âm trầm, thật giống muốn ăn thịt người, âm trầm nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám để cho ta lan? ở Thiên Hải sân bãi, ngươi lại để Trịnh Nguyên thu ta lan. Hắn dùng tay chỉ vào Diệp Huyền, cả người sát khí sôi trào nói. Tiểu tử để tình ngươi lần đầu tiên tới Thiên Hải thành, Trịnh Mỗ ta cho ngươi một cơ hội, ngày mai theo đội ngũ y ba thương hội ta xuất phát, vì y ba thương hội ta miễn phí làm 10 ngày cu li, Trịnh Mỗ ta tạm tha ngươi tội bất kính, bằng không ta sẽ để hai người các ngươi biết ở Thiên Hải sân bãi, sỉ nhục Trịnh Mỗ ta là kết cục gì. Cái tên này miệng quá thối, Kim Lân, vả miệng cho ta, còn có tay hắn chỉ vào ta, ta rất không thích. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Trịnh Nguyên Thu, ngữ khí lạnh lạo nói: "Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio" Trường 1671, không nể mặt mũi, một, vâng, Diệp Thiếu, trong con người kim lăn lộ ra một nụ cười hương phấn, kỳ thực hắn sớm xem trịnh Nguyên Thu này không hợp mắt, chỉ là bị vướng bởi Diệp Huyền yêu cầu, nhẫn nhịn không nhúc nhích mà thôi, hiện tại Diệp Huyền giận dò, thân hình hắn nhất thời hoáng một cái, bạch, một việt kim quang lướt qua, tiếng xương cốt vỡ nát cùng tiếng bạc tai lanh lành vang lên, trịnh Nguyên Thu lập tức bay ra ngoài, ngã trỏng vó ở trên mặt đất, hàm giang phun ra ngoài. Mà bàn tay nguyên bản chỉ vào Diệp Huyền đã biến hình méo mó, máu me đầm lìa. A, trịnh nguyên thu thống khổ gào thét, một bên gào thét, một bên khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Kim Lân, gào thét nói. Người dám đánh ta, người dám động thủ đánh ta, ta là người của y ba thương hội, người lại dám đánh ta, chết chắc rồi, các người chết chắc rồi. Trịnh nguyên thu một bên gào thét, một bên cấp tóc phát sinh một đạo tin tức, hiển nhiên là đang gọi người. Xung quanh không ít người bị động tĩnh của nơi này quấy nhiễu đến.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 Trịnh thúc liền rất ít cùng nhà ta vãng lai. Nói tới chỗ này, tiểu đông đột nhiên nhỏ giọng, trong con ngươi mang theo một tia cử hận. Lần đó phụ thân ta ra biển, tên này đi cùng phụ thân ta, cũng là cùng đội ngũ của y ba thương hội. Sau đó phụ thân ta chết, tên này lại giao cho y 3 thương hội một viên thủy nguyên châu cấp 7, trở thành một tiểu quản sự của y 3 thương hội. Sau đó ta nghe những người khác nói, viên thủy nguyên châu cấp 7 này là phụ thân ta tìm được trước, kết quả trên đường trở về, phụ thân ta cùng tên này đi ra ngoài một chuyến. Ai biết phụ thân ta liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tên này nói phụ thân ta là chết ở trên tay Hải, yêu, nhưng hắn không mất một sợi tóc. Trong quá trình nói, song quyền của Tiểu Đông đã nằm đến trắng bệch, trong mắt cũng lộ ra hào quang cử hận. Diệp Huyền ngay lập tức rõ ràng, phụ thân của Tiểu Đông rất có thể là chết ở trên tay Trịnh Nguyên Thu này. Chẳng trách mặc dù Tiểu Đông đối với đối phương rất khách khí, nhưng trong mắt vẫn mang theo một loại cử hận ẩn giấu. Tiểu Đông, nếu như ở đây giết người sẽ như thế nào? Trong lòng Diệp Huyền nhìn Trịnh Nguyên Thu đã nổi lên sát cơ.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 Hắn đã cảm giác được vài cỗ lực lượng không kém lướt tới. Người nào dám đả thương người của Y Ba Thương hội ta, quả nhiên không ra chốc lát, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, Chợt vầy bóng người tỏa ra khí thế khủng bố cấp tốc rơi xuống sân bãi. Mấy người này trên người đều mặc trường bào tương tự Trịnh Nguyên Thu, có điều điều khắc từng viền vàng, có vẻ cực kỳ xa hoa đại khí, tu vi của mấy người này đều ở vũ hoàng, mạnh nhất là một tên bắt giai nhị trọng đỉnh phong. Mấy người nhìn thấy Trịnh Nguyên Thu bị thương nằm trên đất, trong mắt lập tức lướt qua một tia giận dữ lạnh lùng nói. Trịnh Nguyên Thu, chuyện gì thế này? Trịnh Nguyên Thu nhìn thấy mấy người này đến, lập tức kích động gào thét lên. Quán Độc chỉ và Diệp Huyền nói, mấy vị đại nhân, vừa nãy tên này biết rõ ta là người của Y Ba Thương Hội, dĩ nhiên để ta lăn. Trong lòng ta tức không nhịn nổi. Vừa mới chuẩn bị cùng bọn họ lý luận, không ngờ tiểu tử tóc vàng kia liền đả thương ta thành dáng dấp như vậy, căn bản không để Y Ba Thương Hội ta ở trong mắt. Mấy đại nhân, ngươi phải vì ta làm chủ à? Trịnh Nguyên Thu gào khóc kêu to, tuy vẻ mặt thống khổ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 Kim Lân xem ra cũng chỉ trường 30, mà Diệp Huyền càng chỉ trường 20, coi như có thể kích thương Trịnh Nguyên Thu. Nhiều nhất cũng là Vũ Tôn Tam Trọng, ghê gớm hơn chính là Vũ Vương, đối với Vũ Hoàng nhất trọng như hắn mà nói, căn bản không cần nhìn. Trong lòng Diệp Huyền cười gần, đây chính là công bằng của y ba thương hội, vừa lên liền không nói hai lời, trước hết bắt người. Hơn nữa coi như đối phương là bắt mình và Kim Lân, nhưng kỳ thực trong huyền Nguyên Thủ trưởng ẩn chứa lực lượng kinh người, tư thế kia hiển nhiên là chuẩn bị trước tiên trọng thương mình cùng kim lân lại nói kim lân diệp huyền nhàn nhạt nhìn kim lân kim lân cười hì hì đã rõ ràng ý tứ của diệp huyền đối diện chỉ là ba vũ hoàng nhất trọng theo kim lân không khác run rế trực tiếp giơ tay lên chính là một tát vỗ tới một tiếng vang ầm ầm chỉ thấy một đạo cầu vồng kim sắc xuất hiện ở trong thiên địa trong nháy mắt liền oanh kết giới của tam đại vũ hoàng thả ra chiên năm xẻ bảy không còn sót lại chút gì sau đó lực lượng kinh khủng trực tiếp cùng Huyền Nguyên Thủ trưởng mà ba người thả ra va chạm, thật giống như thiên thạch đập chúng bong bóng xà phòng. Ba tên Vũ Hoàng kia thả ra Huyền Nguyên Thủ trưởng trong nháy mắt nổ tung tán loạn. Ba tên Vũ Hoàng kia vốn trong ánh mắt đều toát ra nụ cười dữ tợn, loại võ giả đắc tội y ba thương hội bọn họ này. Trước đây bọn họ không biết xử lý qua bao nhiêu, tình cờ cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Ngày hôm nay hai người này xem ra hẳn là đến từ nội lục, thân phận tựa hồ không thấp. Không biết trên người đến cùng có bao nhiêu mỡ, trước bắt lại sau đó ở trong bóng tối xử lý chuyện như vậy bọn họ làm cũng không phải một lần nhưng chờ thời điểm công kích của Kim Lân Giáng Lâm sắc mặt của bọn họ đều thay đổi một luồng lực lượng cường đại đến bọn họ căn bản không có cách chống đỡ trong ngày mắt xé rách kết giới cùng huyền nguyên của bọn họ đánh vào trên mặt đùng đùng đùng Kim Quang lướt qua ba tên vũ hoàng nhất trọng này lại như Trịnh Nguyên Thu tất cả đều bay ra ngoài chật vật rơi xuống sân bãi xì xì phun ra một ngụm máu tươi ở trên mặt bọn họ một bàn tay màu đỏ xuất hiện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 bằng không ta không ngại ngay cả ngươi cũng đánh. Vũ Hoàng đầu lĩnh hơi nhướng mày, cô nén giận dữ nói: các hạ không khỏi quá không cho y ba thương hội ta mặt mũi đi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, không hề trả lời, mà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trịnh Nguyên Thu vẻ mặt mang theo sợ hãi của ngoán độc kia, bỗng dưng một chỉ điểm ra. ầm! Uhm, Trịnh Nguyên Thu còn chưa kịp có phản ứng, cả người liền trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn xương máu. Nếu như không phải trên mặt đất có một vụ máu tươi, căn bản sẽ không có người nghĩ tới ở đây vừa nằm một người không để mặt mũi, hiện tại mới là không để mặt mũi. Diệp Huyền khinh thường nói, Y Ba Thương Hội các ngươi có thể tìm người đến báo thù, có điều trước khi làm ra quyết định này nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, đừng trách ta đến thời điểm đó triệt để diệt Y Ba Thương Hội các ngươi. Một Thương Hội nắm giữ Vũ Đế nhất trọng mà thôi, Diệp Huyền căn bản không để ở trong lòng. Hắn ngay cả Vu Lượng Sơn cũng dám đắc tội, còn có thể sợ một Thương Hội nho nhỏ ở Thiên Hải Thành? Chỉ là hắn tới nơi này là vì tìm kiếm tung tích của Giao Nguyệt Vũ Đế, lời gây sự thế nhưng nếu đối phương không biết điều, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. chúng ta đi. nói xong lời này, Diệp Huyền căn bản chẳng muốn nhìn đối phương một chút, mang theo đám người Kim Lân trực tiếp rời khỏi nơi này. người chung quanh nhìn ba người Diệp Huyền rời đi, không khỏi âm thầm hít vào một ngụ khí lạnh. bá đạo, quả thực quá bá đạo. người của Y Ba Thương Hội vừa mới nói hắn không để mặt, thanh niên đầu lĩnh kia dĩ nhiên liền giết Trị Nguyên Thu, sau đó nói cho Y Ba Thương Hội, đây mới là không để mặt mũi, còn nói Y Ba Thương Hội dám báo thù. Liền diệt đi ba thương hội. chiều 1673, cửu rượu cấm không? 1. Giọng điệu này, sức lực này, quả thực còn muốn bá đạo hơn y ba thương hội à? Y ba thương hội ở thiên hải sân bãi luôn cực kỳ hung hăng, ngày hôm nay rốt cục đá và tấm sắt, gặp phải một người so với bọn họ còn muốn hung hăng. Đại nhân! Nhìn thấy ba người diệp huyền rời đi, ba tên vũ hoàng nhất trọng kia lập tức đi lên phía trước, vẫn hận nhìn chằm chằm ba người diệp huyền rời đi, tức giận nói. Chúng ta liền để bọn họ đi như thế.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 Chiết khẩu cũng rất thấp. Quản sự này mời Diệp Huyền cùng Kim Lân đến một bao xương xa hoa, người hầu bưng lên hai chén trà thơm. Sau khi lui xuống, quản sự kia mới nhiệt tình giới thiệu. Không sai, chúng ta muốn đi vùng biển này, húc nhật thương hội các người lúc nào có thể sắp xếp. Diệp Huyền chỉ tay hải vực ở trên hải đồ, trước từ chỗ tiểu đông hắn đã hiểu rõ qua, vùng biển này chính là thuộc về húc nhật thương hội. Hai vị đến thực sự quá khéo. Quản sự kia vừa nhìn hải đồ, ngay lập tức nở nụ cười. Ngay ở sau nửa canh giờ.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 con cái gọi là chết khấu, Diệp Huyền căn bản không để ở trong lòng. Đợi tới hải vực kia, hắn cùng Kim Lân sẽ đi tới vị trí của Hắc Long Cung, đối phương muốn chết khấu cũng không có cơ hội. Được, như vậy ta lập tức đi sắp xếp cho hai vị. Chờ sau khi quản sự kia rời đi, Tiểu Đông căng thẳng nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân. Hai vị tiền bối, các người đã tìm được thương hội ra biển, vậy ta liền cáo từ, có điều. Hắn do dự lại nói, nếu hai vị có cơ hội, vẫn là nghĩ biện pháp ở trong bóng tối rời đi thiên hải thành A.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 Cả phi thuyền gần như có ba 300 người, ngoại trừ nhân viên của Húc Nhật Thương hội, đều là võ giả giống như Diệp Huyền thông qua Húc Nhật Thương hội sắp xếp ra biển. Chương 1674, Cửu rượu cấm không hai, vù. Phi thuyền vẻn vẹn phi hành thời gian uống cạn chén trà, phía trước mặt biển màu xanh thẳm cũng đã xuất hiện. Thời điểm phi thuyền tiến vào Vô tận hải, trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một đạo bình phong bảy màu, phong tỏa lại bầu trời hải vực. Một khí tức kinh khủng dáng lâm, bao vây lấy phi thuyền của Húc Nhật Thương hội cái khí tức dọa người kia bao phủ lại mỗi người trong phi thuyền khiến cho ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên ngưng lại dĩ nhiên là cửu thiên vũ đế cũng may năng lực ẩn nấp của Diệp Huyền cùng Kim Lân đều cực kỳ đáng sợ đối phương vẫn chưa nhận biết được tu vi chân thực của hai người bọn họ người nào ra biển nương theo tiếng ầm ầm quát chói tai một tên cường giả thân mặc trường bào màu đen đầu mang mặt nạ dáng lâm nhìn kỹ phi thuyền của Húc Nhật Thương Hội thủ lĩnh mang đội của Húc Nhật Thương Hội lập tức đi tới đầu phi thuyền lấy ra một chiếc thẻ ngọc cung kính nói. Bài kiến đại nhân là phi thuyền của Húc Nhật Thương hội ta, đi tới Hải vực tiến hành nửa tháng tầm bảo, trước đã báo cáo lên. Các bào cường giả kia tiếp nhận thẻ ngọc, lạnh lùng cảm nhận, lúc này mới khoát tay nói: "Các ngươi đi đi." Theo hắn phất tay, bình phong bảy màu trên bầu trời lặng yên lộ ra một lỗ thủng, dẫn đầu của Húc Nhật Thương hội liên tục cảm tạ, lùi về phi thuyền, lúc này phi thuyền mới thông qua lỗ thủng, lái vào Hải vực vô tận. Thiên hải thành thương minh phong tỏa, dĩ nhiên là cửu rượu cấm không đại trận.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 Chỉ ít Diệp Huyền không cho rằng Thiên Hải Thành có thể bố trí xuống trận pháp như vậy. Trên đời này, có thực lực như vậy, cũng chỉ có thánh thành, thần đô, đàn tháp, khí thành, ngay cả hỗn loạn chi thành cũng chưa chắc có năng lực này. Bởi vì loại cửu diệu cấm không đại trận này, coi như là một tên cửu thiên vũ đế, cũng đừng hỏng lặng yên không một tiếng động sông qua đại trận, tiến vào vùng biển vô tận. Mà càng làm cho Diệp Huyền giật mình chính là, ngoại trừ cửu diệu cấm không đại trận, vẫn còn có cửu thiên vũ đế ở hải vực tiến thành tuần tra.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 nhất định phải trở lại phi thuyền của chúng ta, phi thuyền của chúng ta sẽ không chờ thời gian quá lâu, một khi phi thuyền rời đi, người không trở lại trên phi thuyền sẽ bị vây ở trên biển rộng mênh mông, cuối cùng bị hải tộc giết chết. Lúc này, đầu lĩnh Vũ Hoàng Tam Trọng Đỉnh Phong của húc nhật Tương Hội đi tới khoang thuyền, ầm ầm mở miệng, sau đó, hắn lại nhìn quét mọi người một hồi, tiếp tục cười lạnh nói: "Đã từng có một số cường giả, được không ít bảo vật, liền không muốn cùng phi thuyền của thương hội chúng ta trở lại, mà muốn tự mình trở lại, độc chiếm hết tài bảo vật."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 Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, tại sao thương minh muốn phong tỏa hải vực, này đánh đổi cũng lớn quá à, hơn nữa bình phong kia tự hồ rất đáng gờm, không biết là vị đại sư nào của thiên hải thành bố trí. Đầu lĩnh nhìn Diệp Huyền một chút, cao giọng nói, thương minh làm như thế, cũng là suy nghĩ vì an nguy của mọi người, bây giờ Hắc Long Cung cùng hải tộc cấu kết, không phong tỏa hải vực, đến thời điểm đó cường giả hải tộc công tới, các ngươi trốn cũng không có địa phương trốn, còn đánh đổi, các ngươi cũng đừng nói thương hội chúng ta chết khấu tàn nhẫn.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 Mà thời điểm đám người Diệp Huyền ở biển rộng mênh mông tiến về Linh xa Hải vực. vực. cái gì? Dĩ nhiên có người dám ở trước mặt mọi người giết quản sự của Y Ba Thương hội ta." Một nam tử trung liên tóc khô vàng, trên mặt có một vết dao ánh mắt âm trầm, lớn tiếng quát lên, ở phía dưới hắn, vài tên Vũ Hoàng ở Thiên Hải sân bãi cùng Diệp Huyền giao thủ từng cái từng cái biểu hiện kinh hoàng, thấp thỏm không ngớt. "Người này chính là Y Ba Thương hội hội trưởng, Y Ba Vũ Đế." Thủ đoạn của Y Ba Vũ Đế cực kỳ tàn nhẫn, năm đó chính là lấy giết người cướp của làm giàu tính cách vô cùng bá đạo. Vì lẽ đó dẫn đến y ba thương hội hắn tuy chỉ là thiên hải thành thập đại thương hội xếp hạng cuối cùng, nhưng luận trình độ phách lối, lại là đứng đầu nhất. Chiều 1675, ra biển săn giết, 1. Hơn nữa y ba vụ đến này còn có một tính cách vô cùng trọng yếu, là trường mắt tất báo, bất kỳ người nào dám đắc tội hắn, bất luận tu vi cao thấp, thân phận tôn ti, hắn đều nhớ mãi không quên, nghĩ tất cả biện pháp của muốn báo thủ. Điều này cũng làm cho ở thiên hải thành. Người bình thường đều không muốn cùng y ba thương hội giao thiệp, tương tự cũng không muốn đắc tội hắn. Mà cái đặc điểm này của hắn, dĩ nhiên để những thủ hạ của hắn trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Hai tiểu tử ngoại lai, dám ở thiên hải sân bãi giết người của y ba thương hội ta, hơn nữa còn ở ngay trước mặt các ngươi, cố ý giết người. Chuyện này truyền ra ngoài, y ba vũ đế ta không giết người này, sau đó mặt mũi để vào đâu. Y ba vũ đế nghe được Diệp Huyền giết người, càng thêm trắng trợn không kiêng rè, còn nói ra hiện tại mới là không để mặt mũi càng tức giận đến xanh mặt, thân thể vẫn nộ run rẩy. mấy tên rác rưởi các ngươi, tại sao đến hiện tại mới thông báo ta? chuyện này nên ngay lập tức đánh thức lão phu từ trong bế quan, tại chỗ đánh giết hắn, cho hắn biết thủ đoạn của Y ba Vụ Đề ta. phía dưới mấy vũ hoàng nơm nớp lo sợ nói: đại nhân, chúng ta không phải sợ quấy rối ngươi tu luyện sao? được rồi, phế thoại không cần nói, hai tiểu tử kia đi nơi nào? trong con người Y ba Vụ Đề bắn ra một đạo sát cơ lạnh lẽo, tùy mấy vũ hoàng không dám động thủ với Diệp Huyền. Nhưng tung tích của Diệp Huyền cùng Kim Lân bọn họ lại hết sức lưu ý, chỉ chốc lát sau, y ba vụ đế đã đi tới cửa lớn của Húc nhật thương hội. Hai tiểu tử giết quản sự của y ba thương hội ta đâu, để bọn họ lăn ra đây gặp ta. Y ba vụ đế gầm lên, ở trên sân bãi vang vọng, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Xem, là y ba vụ đế. Hai tiểu tử giết quản sự của y ba thương hội muốn xui xẻo rồi, xem điệu bộ này của y ba vụ đế, là muốn xuống tay ác độc A. Cha cha đắc tội ai không được, lại đắc tội y ba vụ đế cái gọi là cường long không ép địa đầu xả hai tiểu tử kia nhìn dáng dấp cũng là có đại bối cảnh nhưng ở thiên hải thành là long thì cuộn lại là hồ cũng phải nằm úp Sapa quản sự của húc nhật thương hội nhìn thấy y ba vũ đế vội vàng đi lên phía trước kho người nói ngọn gió nào thổi y ba vũ đến ngài tới chỗ chúng ta không biết ngày hôm nay vũ đế đại nhân đến đây là vì chuyện gì húc nhật thương hội cũng là một trong thập đại thương hội hơn nữa xếp hạng thứ bảy thực lực còn ở trên y ba thương hội bởi vậy tuy quản sự kia thấp thỏm trong lòng nhưng cũng không quá sợ tiếp nói nhảm, giao hai tiểu tử ngày hôm qua giết quản sự của Y Ba thương hội ta ra đây, bằng không bổn đế liền vọt vào Húc Nhật thương hội bắt người. Thực sự xin lỗi, Y Ba Vũ đế đại nhân, hai người kia đã theo phi thuyền của Húc Nhật thương hội chúng ta ra biển rồi. Chuyện khi nào? Chính là ngày hôm qua. Y Ba Vũ đế ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền cùng Kim Lân lại chạy nhanh như vậy, ngày hôm qua mới vừa giết thủ hạ của hắn, dĩ nhiên liền ra biển. Hai tiểu tử này cho rằng ra biển liền chạy thoát sao? Hừ, bổn đế muốn giết bọn họ.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 Giờ khác này trong các đại thương hội của Thiên Hải Thành, từng cường giả vũ đế cũng rồn dập thu hồi ánh mắt, không nói gì lắc đầu. Còn những dân thường kia, thì thở dài lắc đầu, ở trong lòng bọn họ. Hiện tại Diệp Huyền cùng Kim Lân đã là hai người chết. Hai ngày, thoáng cái liền qua, phi thuyền của húc nhật thương hội cũng thuận lợi đến Linh Sa Hải Vực. Nơi này chính là Linh Sa Hải Vực sao? Từ trong phi thuyền đi ra, Diệp Huyền ngóng nhìn biển rộng dưới chân, sóng biển dâng trào bắn lên hơn 10 trượng, ánh mắt mê ly. Tiếp trước kiếp này,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 Phảng phất như thánh nữ thiên giới xuống trần, thế gian vạn vật ở trước mặt nàng đều mất đi màu sắc. Chư vị, nơi này chính là Linh Sa Hải vực, mục đích của chúng ta chuyến này. Nơi này xung quanh mấy vạn dạm hải vực, đều từng được cường giả của Húc Nhật Thương hội ta sưu tầm qua, sẽ không có hải tộc cùng hải tộc mạnh mẽ qua lại. Lúc này, Vũ Hoàng đầu lĩnh của Húc Nhật Thương hội đứng trên tàu, thành âm truyền tới bên tai mỗi người. Các ngươi có nửa tháng thời gian ở vùng biển này sưu tầm bảo vật, có thể tổ đội, cũng có thể độc hành, nhưng nhớ kỹ,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 Quy thể đáng sợ kia phẳng phất như một ngọn núi lớn trong nháy mắt chấn áp ở trên người tất cả mọi người ở đây. Hai tiểu tử giết người của y ba thương hội ta ở nơi nào. Đồng thời một tiếng hét ầm ầm phẫn nộ từ phía chân trời truyền đến. Tiếp theo vẻ một cái, một bóng người bá đạo đột nhiên xuất hiện, lấp lóe mấy lần, liền xuất hiện ở trước phi thuyền của húc nhật thương hội. Ánh mắt lạnh lẽo bạo ngược, khát cao nhìn kỹ mọi người ở đây. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1676, ra biển săn hai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 Có không ít người vì lá gan của hai người, mà cảm thấy kính phục. Chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là, vì thay một quản sự của thương hội mình báo thù, y ba thương hội y ba vũ đế sẽ đuổi tới linh xa hải vực. Tính cách trừng mắt tắt báo như vậy, quả thực so với truyền thuyết chỉ hơn chứ không kém. Chính là các ngươi, Y ba vũ đế cười lạnh một tiếng, khóe mắt lộ ra vẻ dữ tợn, hàn liêm liếm đầu lưỡi, cười gắn nói. Ta tưởng là nhân vật như thế nào, hóa ra là hai tiểu tử chưa dứt sữa, giết người đền mạng, vậy thì chết đi cho ta. Y bá phụ đế một trường trực tiếp đánh tới Diệp Huyền cùng Kim Lân, căn bản không cho hai người cơ hội nói chuyện. Thậm chí ngay cả đầu lĩnh của Húc Nhật Thương Hội ở một bên cũng căn bản không kịp sen mồm. ầm ầm, một Huyền Nguyên Thủ trưởng to lớn xuất hiện ở trong thiên địa, phảng phất như đập con ruồi, đập về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Phụ đế nằm giữ lĩnh vực, căng giang buộc Diệp Huyền cùng Kim Lân chặt chẽ. Hai người này, xong, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ thương hại. Trên bầu trời, Huyền Nguyên Thủ trưởng to lớn trong nháy mắt đập trúng Diệp Huyền cùng Kim Lân. Âm, uhm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dền, nước biển phía dưới vọt thẳng lên trăm trượng, vì thế đáng sợ bắn mệnh ra, tất cả mọi người ở đây giống như trang giấy trong gió, chập chờn không ngớt. Tất cả mọi người tiếc nuối nhìn vị trí nước biển nổ tan, vừa nãy hai người kia, ít nhất cũng là vũ hoàng tam trọng, nhưng ngàn không nên, vạn không nên đắc tội y ba thương hội y ba Vũ đế. Trong tiếng thở dài, hơi nước tản đi, bọt nước rơi ra, thời điểm hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh con người của tất cả mọi người đều trong nháy mắt lồi ra bao quát y ba vũ đế ở bên trong cũng giống như vậy trong hư không diệp huyền cùng kim lân miệng hơi cười lẳng lặng đứng ở nơi đó Tự hồ vừa nãy cái gì cũng không có phát sinh chuyện này tất cả mọi người con ngươi trợn tròn y ba vũ đế vừa nãy ngươi là gãi ngứa cho chúng ta sao ngay cả vũ đế nhị trọng đình phong như tả đồng vũ đế cũng thương không được diệp huyền chỉ bằng chút tu vi của y ba vũ đế ở trong mắt diệp huyền giống như run rẩy coi như đứng để hắn giết e là cũng giết không được à các ngươi không thể. y bà vũ đế mặt lộ kinh sợ, trong lòng cảm thấy một tia không ổn. vạn dặm xa xôi tới giết ta, xem ra các hạ đối với hai chúng ta là oán niệm rất sâu à? diệp huyền hừ lạnh một tiếng, trong tròng mắt trực tiếp lướt ra một tia lưu quang khủng bố. thần linh đồng thị băng hỏa song bạo, vù! một luồng hồn lực vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của y bá vũ đế. lúc trước thời điểm diệp huyền ở bát sai đỉnh phong, băng hỏa song bạo liền có thể trực tiếp đánh giết vô lượng sơn hồng vận vũ đế. Bây giờ đột phá cửu thiên vũ đế, uy lực của băng hỏa song bạo có chất tăng lên, dễ dàng liền diệt linh hồn của y ba vũ đế. Ta, trong tròng mắt của y ba vũ đế mang theo vẻ hoảng sợ tuyệt vọng, một câu cũng không kịp nói ra, đã hồn phi phách tán. Một chưởng nát tan thân thể y ba vũ đế, thu hồi không gian giới chỉ của đối phương, Diệp Huyền cùng Kim Lân xoay người lóe lên, đã biến mất ở phía chân trời, tốc độ nhanh chóng, so với y ba vũ đế trước đó còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Vù vù, trên vùng biển vô tận. Cuồng phong vẫn thổi, sóng biển vẫn bao phủ, nhưng bao quát đầu lĩnh của Húc Nhật Thương Hội ở bên trong. Lúc này tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người Diệp Huyền rời đi, từng cái từng cái đầu óc hoàn toàn bối rối. Đường Đường một trong Thiên Hải Thành thập đại Thương Hội Y Ba Thương Hội Hội trưởng, Y Ba Vũ Đế cửu giai nhất trọng, ở dưới ánh mắt của Diệp Huyền, dĩ nhiên liền vẫn lạc. Chuyện này tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin cùng không thể nào tiếp thu được. Cửu Thiên Vũ Đế, vừa nãy hai người kia tuyệt đối là Cửu Thiên Vũ Đế. Chỉ có Cửu Thiên Phụ Đế mới có thể ở dưới Y Ba Vũ Đế công kích không mất một sợi tóc. Thật đáng sợ, một cái ánh mắt đánh giết Y Ba Vũ Đế, hai người kia là Vũ Đế nhị trọng sao? Tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng chấn động dữ dội, vẻ mặt khó có thể tin. Đặc biệt là đầu lĩnh của Húc nhật Thương hội, dọc theo đường đi trong bóng tối đã cảnh cáo Diệp Huyền cùng Kim Lân mấy lần, như vậy hồi tưởng lại, sau lưng không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Vũ Đế nhị trọng, cường giả như vậy, coi như ở toàn bộ thiên hải thành, cũng chỉ có ba thương hội đứng đầu mới năm giữ. Thực lực như vậy, muốn tiêu diệt toàn bộ Húc Nhật Thương hội bọn họ cũng dễ như ăn cháo. Hai người này rõ ràng là Cửu Thiên Vũ Đế, vì sao lại thông qua phi thuyền của Húc Nhật Thương hội chúng ta đi tới Linh Sa Hải vực? Đồng thời trong lòng Vũ Hoàng đầu lĩnh kia cũng bốc lên một tia nghi hoặc, lẽ nào bọn họ là muốn tránh Thương Minh phong tỏa? Đột nhiên trong lòng hắn hơi động, căn cứ Thương Minh quy định, bất kỳ Cửu Thiên Vũ Đế nào muốn đi vào Vô Tận Hải, phải được Thương Minh phê duyệt, mà đối phương thông qua phi thuyền của Húc Nhật Thương hội bọn họ, liền không cần phiền phức như vậy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 Cũng đã bay ra Phạm Vi Linh xa hải vực, tiến vào vùng biển mà húc nhật thương hội chưa từng thăm dò qua, trường 1677, kinh người chân tướng. Mà sau gần 3 canh giờ, hắn cùng Kim Lân ở rất xa liền thấy Bành Hồ Đảo. Mà thời điểm hai người bọn họ tới nơi này, cả người triệt để sướng sốt. Đây là một hòn đảo chu vi mấy ngàn dặm, không hề lớn, nhưng tuyệt đối không thể nói nhỏ. Ở trong tài liệu của Tiểu Đông, Bành Hồ Đảo là một hòn đảo trung chuyển giữa thiên hải thành cùng hắc Long Cung, nhân khẩu mấy triệu, kinh tế mậu dịch hưng thịnh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 công kích đáng sợ như thế, chí ít cũng là cửu thiên vũ đế. Lẽ nào là năm đó cường giả của Thiên Hải Thành cùng Hắc Long Cung đại chiến đưa đến? Diệp Huyền trầm mặc, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ ra một đáp án như thế. Chúng ta đi chỗ khác nhìn. Diệp Huyền cùng Kim Lân cắt phá trời cao, lao về phía phúc địa do Hắc Long Cung khống chế. Chỉ là bọn hắn liên tục đi tới mấy tiểu đảo đã từng bị Hắc Long Cung khống chế, phát hiện cũng đã là một mảnh đồ nát thê lương, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Diệp Huyền không khỏi cảm thấy một tia nghi hoặc.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 Như yêu tộc biến hóa thành người hình vậy, Diệp Huyền ngại lập tức nhận ra, đây là hải tộc bỉ mục ngư tộc. Những hải tộc này ngay ngang bay lượn ở trên mặt biển, tựa hồ là đang đi tuần. Hư, vùng biển này đã là thiên hạ của hải tộc chúng ta, đại nhân mỗi ngày còn để chúng ta tuần tra, thực sự là tẻ nhạt đến cực điểm à. Đúng đấy, mỗi ngày ở đây tuần tra, còn không bằng ở trong cung tu luyện vui sướng, hiện tại nhân tộc nào không có mắt, dám đi tới vùng biển này, quây dối kế hoạch của các đại nhân. Chờ một chút đi, lại qua mấy tháng.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 Nhưng không chờ bọn hắn có phản ứng, một đạo lưu quang kim sắc đã xuyên thấu đầu hết thầy đội viên bọn hắn. Phốc phốc phốc, chỉ nghe thanh âm giống dưa hấu nổ tung vang lên, đầu lâu của hơn 10 tên cường giả hải tộc trong nháy mắt nổ tung. Chỉ còn dư lại đầu lĩnh Vũ Hoàng nhất trọng, sợ hãi nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân từ trong nước biển bay ra. Chiều 1678, phòng giới đại trận, một, chỉ một chiêu, hơn 10 tên thủ hạ của hắn liền trong nháy mắt vẫn lạc. Loại thủ đoạn này làm hắn kinh ngạc đến ngây người. Thần thức của hắn vội vàng rót vào trong không gian giới chỉ, hiển nhiên là muốn đưa tin, nhưng Diệp Huyền sau sẽ cho hắn cơ hội. Phốc, một việt sáng xẹt qua, trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn, mà không gian giới chỉ trong tay hắn cũng cấp tốc rơi vào trong tay Diệp Huyền. Đồng thời một luồng không gian lĩnh vực khủng bố ràng buộc thủ lĩnh hải tộc này, khiến cho hắn động cũng không được, ngay cả huyền nguyên trong cơ thể cũng khó mà điều động. Muốn đưa tin, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi lên phía trước, sắc mặt hải tộc thủ lĩnh kia tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ.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 rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Lúc này, Thiên Hải Thành Thương Minh tổng bộ trong mật thất hạch tầm nhất, mười bóng người thân mặc áo bào đen, không thấy rõ khuôn mặt, trên người tỏa ra khí thế khủng bố đang tụ tập cùng nhau. Chiều 1.679, phòng giới đại trận hai, mấy người này cứ như thế lặng lặng ngồi ở trong mật thất, toàn bộ hư không mật thất phảng phất như bị chia làm vài đoạn, có loại cảm giác không gian phá nát sinh ra, khiến cho người vô cùng khó chịu. Húc Nhật tương Hội truyền tin tức đến, ta nghĩ mọi người đã biết có hai tên cửu thiên vũ đế ở dưới tình huống chúng ta không biết đã tiến vào vô tận hải hơn nữa còn đánh giết y ba thương hội y ba vũ đế một thanh âm lạnh như băng ở trong đại điện này vang lên ngữ khí của hắn lạnh lẽo hư không ở dưới tiếng nói của hắn run rẩy không ngừng ẩn chứa lực lượng đáng sợ đại nhân hai người này ta nghe nói qua hai ngày trước ở trên thiên hải sân bãi đánh giết một tên quản sự của y ba thương hội y ba vũ đế vì truy giết bọn họ mới đi vô tận hải không ngờ ngược lại bị đối phương đánh giết một cường giả hắc bào mở miệng nói.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 bao phủ toàn bộ mật thất, lực lượng cuồn cuộn kia khiến cho hư không cũng mơ hồ xuất hiện vết nứt phá nát. Vâng, thuộc hạ lập tức đi an bài. vài tên cường giả hắc bào cùng kêu lên, ngữ khí kiên quyết, vô tận hải. Sau một canh giờ, diệp huyền đi tới vị trí hắc long cung ở trong ký ức của hải tộc kia. hắn từ trong ký ức hải tộc kia đã biết được, hư không đi tới hắc long cung bây giờ tựa hồ đã bị phong bế. nhưng chờ hắn thật sự nhìn thấy hư không đi về phía hắc long cung, tâm của diệp huyền vẫn trầm xuống. ong ong ong.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 lấy tu vi của Diệp Huyền cũng lòng sinh hoàng sợ, mảnh vỡ không gian cùng vết nứt không gian. Diệp Huyền không nghĩ tới, phong tỏa lại Hắc Long Cung dĩ nhiên sẽ là hai thứ này. ở loại trạng thái không gian cuồng bạo này, bất kỳ võ giả nào cũng không thể ngạnh sông qua, thậm chí cho dù là vụ Đế Tam Trọng, một khi bị vết nứt không gian cuốn vào, cũng có thể trôn thay ở bên trong. trong vùng biển làm sao sẽ xuất hiện loạn lưu cùng vết nứt không gian lớn như vậy? Diệp Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tầm mắt đều bị không gian loạn lưu hùng vĩ tràn ngập, bất luận đỉnh đầu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 Cách xa cửu rượu cấm không đại trận, ngoại trừ một ít thế lực đỉnh phong trên đại lục, thế lực như Thiên Hải Thành tuyệt không có năng lực bực này, mà có khả năng nhất chính là Huyền vực. Nó như vậy, chân chính cấu kết hải tộc hẳn là Thánh Thành, Thiên Hải Thành thương minh rất có thể chỉ là một khôi lỗi, Thánh Thành đến tột cùng là muốn làm gì? Diệp Huyền mơ hồ cảm giác mình thật giống như phát hiện một bí mật kinh thiên. Nếu như mình suy đoán là thật, Thánh Thành ở trong những năm mình vẫn lạc này, cấu kết hải tộc, phong tỏa Hắc Long cung, Diệt Đông Lăng hạ gia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 nắm ngay hư không loạn lưu phía trước đấm ra một quyền, âm âm, cầu vòng màu vàng tỏa ra, không gian loạn lưu ở dưới một quyền của hắn lập tức bạo động, lượng lớn vết nứt không gian xuất hiện, tỏa ra khí tức thôn phệ đáng sợ, nhưng đồng thời lực lượng trận văn trong không gian loạn lưu cũng càng thêm rõ ràng. Từng đạo từng đạo không gian trận văn vô hình, như từng sợi tóc, rõ ràng bị thần linh đồng thị của Diệp Huyền bắt lấy, phân tích ra hướng đi trong đó, đồng thời suy tính vị trí của 81 không gian chi trụ đến tột cùng ở nơi nào, người nào? lại dám mở vô tận hải trắng trợn phá hoại. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, đồng thời xa xa một đạo lưu quang màu đỏ rực bạo lược đến, chen, lưu quang kia là một thanh trường kiếm thiêu đốt, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của Diệp Huyền, sát cơ mông lung tỏa ra, nhanh như tia chớp bổ về phía Diệp Huyền, không có một chút do dự. Vũ đế ai đáng sợ bỗng nhiên bạo phát, bao phủ thân thể Diệp Huyền. Vũ đế nhân loại, Kim Lân vội vàng đấm ra một quyền, kèm một tiếng, trường kiếm nhất thời bị oanh bay ra ngoài.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 điện hạ. Kim Lâm nhếch miệng nở nụ cười, bàn tay lớn vung ra, một lợi chảo màu vàng xuất hiện ở trong thiên địa, hung mãnh chụp vào Nam tử hồng bào kia. Lực lượng lĩnh vực đáng sợ phong tỏa hư không, lập tức phá tan lĩnh vực của Nam tử hồng bào, yêu đuối không đỡ nổi một đòn. Vụ đề lĩnh vực thật đáng sợ, Vụ Đế nhị trọng. Nam tử hoàn toàn biến sắc, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hỏa diễm màu đỏ thẫm, con con con con vù. Tám đạo tinh hoàn hiện lên, trường kiếm trong tay hắn hỏa diễm tăng vọt.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 Thời khắc mấu chốt, trong tay người này bỗng dưng xuất hiện một viên đan dược màu vàng, nuốt vào trong bụng. Đồng thời trên người cấp tốc xuất hiện một áo giáp màu đen, áo giáp bao phủ toàn thân hắn lại, cả người tỏa ra khí tức ma tính dữ tợn. Tim lân dựng sờ, áo giáp này dĩ nhiên cùng áo giáp diệp huyền cho hắn giống như đúc. Có điều động tác trên tay hắn cũng không ngừng, tiếp tục tóm tới nam tử hỏa bào kia. Không ngờ không chờ hắn bắt được nam tử hỏa bào, nam tử hỏa bào dĩ nhiên lần nữa lấy ra một phù chú, phù chú kia tỏa ra cầu vòng bóng ánh. Một luồng gợn sóng kinh người từ bên trong lan tràn ra, ở một tiếng liền đánh vào lợi chảo của Kim Lân. Phù chú nổ tung sản sinh uy lực thực quá to lớn, Kim Lân ngừng tụ thành lợi chảo màu vàng lại bị oanh nổ tung. Nhưng mà năm tử hỏa bào bị long ma khải sát bao trùm kia đồng dạng ở dưới gợn sóng kinh người tầng tam trọ ngược ra, trong miệng xì xì phun ra một ngụm máu tươi.